Đại Bác đã khiến ngân khố của toàn bộ Đại Bất Liệt Điên không chịu nổi nữa. Đồng thời, nhiều lần xâm phạm khiến các nước xung quanh tức giận. Vậy nên xem xét trên nhiều lợi ích đan sen với nhau, đề nghị tấn công Hải quân Hùng Nha Lợi của Nữ Hoàng Y Lệ Sa Bạch bị phủ quyết. Nữ Hoàng Bệ Hạ, các nghị viên của nghị viện cũng là vì sự yên ổn của Đại Bất Liệt Điên chúng ta. Đương nhiên, chúng thần sẽ đứng về phía người rồi. <cười> vì sự yên ổn của đại bất liệt điên sao ta thấy bọn chúng sợ lợi ích của mình bị tổn hại mà thôi lẽ nào những gì ta làm không phải suy nghĩ cho tương lai của đất nước sao thế giới này vốn là ca lớn nuốt ca bé lúc này không diệt trừ mối nguy hại tiềm tàng lẽ nào đợi đến khi cả địch lớn mạnh rồi tới tiêu diệt chúng ta nếu tất cả mọi người đều chỉ nghĩ tới chút lợi ích nhỏ nhặt của bản thân sao đất nước có thể lớn mạnh được Đợi khi hải quân của đất nước ta bá chiếm vùng biển, muốn gì mà không có chứ. Nhưng nữ hoàng bệ hạ nghe nói Hung Nha Lợi đã bắt đầu bắt tay với áo Địa Lợi, liên minh với các quốc gia xung quanh rồi, rất có khả năng bọn chúng sẽ tấn công Đại Bất Lệ Điên, chúng ta không thể không phòng." Y Lệ Sa Bạch tức giận. "Nực cười, Đại Bất Lệ Điên chúng ta chiếm giữ bốn đảo, muốn tấn công nước ta thì chỉ có thể dựa vào đường biển." vậy nên cho dù bọn chúng có bắt tay với nhau cũng vô dụng chỉ cần chúng ta có được hải quân mạnh nhất là có thể diệt trừ mọi hậu hoạn lẽ nào ta nói sai sao hoàng thần quốc thích đều không biết nói gì bởi vì cô bé này nói không sai người có lợi hại cỡ nào cũng không tiến vào được lực lượng có đông tới mấy cũng vô dụng mấy vị thần vương đưa mắt nhìn nhau nữ hoàng bệ hạ chúng thần đều là đồng tộc Đương nhiên nên đứng về phía người để chúng thần phải nghĩ cách thuyết phục chúng nghị viện thông qua quyết sách khai chiến. Y Lệ Sa Bạch mềm cười. cười. Mấy lão già các người lẽ nào cho rằng ta không biết là đám các người dở trò rồi sẽ có ngày ta phế bỏ cái nghị viện. Đã bất lệ điên chỉ do mình ta quyết định. Viện khoa học đào tô cách lan. Sáng sớm ngày ra một người ngoại quốc da vàng đến trước cửa viện khoa học xin hỏi nữ khắc man có ở đây không người là ai huỳnh đệ ta là bạn của nữ khắc man người canh cửa nhìn lướt một lượt quát một tiếng đợi đấy rồi vào bên trong thông báo lúc này nữ khắc man đang ngẩn người nhìn một đám bản vẽ hắn ta đang tiến hành cải tiến động cơ nữ khắc man nữ khắc man có người xưng là bạn của người đang đợi ở bên ngoài mặc dù nữ khắc man không cho phép đi ra khỏi viện khoa học Nhưng ở bên trong thì rất tự do Cha mẹ hàn ta vẫn thường xuyên tới thăm Bạn nếu khắc màn tò mò Ai được nhỉ? Mình có bạn sao? Khi đi tới cửa nếu khắc màn trông thấy một thành niên Đang đứng trước cửa Là mã họa đằng Ngươi là ai? Ta, ta là tiểu mã Ngươi không quen ta sao? Mẹ nó, ngươi là ai chứ? Sao ta lại phải quen ngươi? Nữ khắc màn cảm thấy cạn lời Ta thực sự không nhớ ra được ngươi là ai Có phải ngươi tìm nhầm người rồi không Wow Mã họa đằng bỗng ngồi phịch xuống đất Khóc lớn Những người xung quanh trong đó có cả nữ khắc màn Đều ngơ ngác. Mặc kệ ngươi có biết ta không Ta biết ngươi là được Ta từng rất nhiều lần cùng ngươi nghiên cứu động cơ nữ khắc màn trong mơ Bây giờ vấn đề lớn nhất của động cơ nữ khắc màn Là vấn đề công suất Cần gấp rút giải quyết Nếu không thể tận dụng tối đa nguồn năng lượng Vậy động cơ nữ khắc màn sẽ không thể thu nhỏ lại Khả năng vận dụng nó sẽ có giới hạn Hai tên thị vệ đứng đằng sau nữ khắc màn Thấy mã họa đằng ăn nói lung tung một hồi Bắt đầu đề cao cảnh giác rốt cuộc ngươi là ai Dám tới đây làm loạn Nói rồi Hai tên thị vệ chuẩn bị tống cổ mã họa đằng đi Đợi chút Nữ khắc màn lên tiếng Từ khi phát minh ra động cơ nỉu khắc màn luôn có một vấn đề rất lớn khiến hắn ta đau đầu. Muốn cho bộ phát lực càng mạnh thì buộc phải làm cho phần động cơ càng lớn. Đây đã trở thành điều rất khó giải quyết. Bản thân hắn ta cũng ngày đêm suy xét nên xử lý như nào. Vậy nhưng, chàng thanh niên này chia khóc lóc nói ra vài câu đã giúp hắn ta ngộ ra. Đúng là trí kỳ mà. Hai tên thị vệ dừng lại quay đầu nhìn nỉu khắc màn thầy hắn ta vui mừng chạy tới bên cạnh mã họa đằng ôm chầm lấy hắn nói lớn chưa kỳ huynh đệ tốt của ta sau đó nữ khắc man bỗng bật khóc những người đứng trước cửa viện khoa học lại ngơ ngác thêm lần nữa mẹ nó đám nhà phát minh này đúng là có vấn đề nữ khắc man hưng phấn ôm lấy mã họa đằng nói sao ta lại không nghĩ ra cơ chứ cứ tăng kích thước một cách mù quáng Thì chỉ là một sự đánh đổi thua lỗ Nhưng nếu có thể lợi dụng đến nguồn năng lượng Thì đúng là một sáng kiến mới mà Trong lòng mã họa đằng khóc than Còn mẹ nữa, Người ôm ta chặt thế làm gì Ông đây vẫn còn trong trăng đấy Người biết làm thế nào Mới có thể gia tăng động lực năng lượng không Nếu khắc man hỏi Mã họa đằng suy nghĩ một lúc Nhớ lại những gì mà lãnh hàn đã dạy mình Về mặt nghiêm túc nói Bộ tăng áp lợi dụng tuần hoàn chỉ vòn vẹn vài chữ, bỗng nếu Khắc Màn như hoa đá, miệng không ngừng nhắc lại. Bộ tăng ác, lợi dụng tuần hoàn. Ha ha ha ha. Đột nhiên, nếu Khắc Màn cười lớn, Mã Họa Đằng nghĩ thầm trong bụng. Không hay rồi, lẽ nào đã bại lộ. Ai ngờ, nếu Khắc Màn lao tới, ôm chặt lấy Mã Họa Đằng rồi thơm lấy thơm đè. còn mẹ tám đời tổ tông nhà ngươi. Mã Họa Đằng cười thầm trong bụng, nhưng không dám cự tuyệt. Chia đánh để nữ khắc màn muốn làm gì thì làm Lãnh hàn nhìn thấy cảnh tượng này từ đằng xa Bất giác khép chặt hai chân lại với nhau Đúng là một ngày xa suốt Tiểu mã Người có thể nói chi tiết hơn không Sau khi thơm lấy thơm đè mã họa đằng Nữ khắc màn hỏi Mã họa đằng cô nén cơn giận Nói Phức tạp lắm Nhất thời không nói rõ được Chúng ta vào trong nói chuyện Sau đó hai người dắt tay nhau Vui vẻ chạy vào trong trong phòng thí nghiệm của nhiễu khắc man đủ loại dụng cụ và sơ đồ khiến mã họa nhìn đến hoa cả mắt vốn hắn không hiểu khoa học nhưng đã đến nước này đành phải căng não ứng phó tiểu mã là người ở đâu tại sao lại hiểu biết về máy khắc man nhiều vậy ta ta là người phủ tàng đến từ phương đông ta sớm đã biết về máy nhiễu khắc man của người và cũng luôn nghiên cứu nó vậy người nói xem tăng siêu áp và tái chế là như nào Có phải ngươi biết phương pháp giải quyết không? Mã họa đằng nào hiểu mấy thứ này May là hắn đã sớm luyện tập Nếu Nữ Khắc Màn hỏi về vấn đề đó Phải nhanh chóng đổi chủ đề Nếu Khắc Màn Ta hỏi ngươi câu này trước Ngươi nói Ngươi cảm thấy ý nghĩa thực sự của mày Nữ Khắc Màn là gì? Niễu Khắc Màn suy nghĩ một lúc và đáp Đương nhiên là tiết kiệm nhân lực Không Thực ra ý nghĩa thực sự của mày Nữ Khắc Màn chính là thay đổi thế giới. Lời này vừa thốt ra, đôi mắt nữ khắc màn nhiều phát sáng. Thay đổi thế giới là lý tưởng của bất kỳ nhà phát minh nào, không phải hắn ta chưa từng nghĩ tới, mà là phát minh của hắn ta, nhiều nhất cũng chỉ giúp tiết kiệm nhân lực, phạm vi ứng dụng có hạn. Mã họa đằng thao thao bất tuyệt. Người có từng nghĩ, không chỉ chiến hạng, tàu thủy, sau này, trong cuộc sống của chúng ta, còn xuất hiện nhiều loại xe ngựa tự động cỗ máy tự động thậm chí là có thể bay trên không có thể bay trên không nữ khắc màn trọn mắt kinh ngạc nếu là xe ngựa hắn ta sẽ không thấy lạ nhưng loại phương tiện có thể bay trên không hắn ta chưa từng nghĩ tới điều này đã vượt quá phạm vi hiểu biết trong tương lai nhân loại có thể di chuyển trên không ư mã họa đằng thản nhiên đáp không phải tương lai hiện giờ đã có rồi Hơn nữa ta đã phát minh ra động cơ bay trên không Chỉ có điều chưa có khả năng chế tạo nếu Khang màn kích động nói lớn Thật ư Vậy chúng ta hãy chế tạo nó trong khoa học viện Người yên tâm Sau khi thành công Chúng ta sẽ dùng tên người để đặt cho nó Nếu có thể tham gia vào dự án này Vậy đời ta chẳng còn gì tiếc nuối mã họa đằng ngập ngừng nói Nhưng ta cần hai trợ thủ cùng tham gia Bởi vì quá trình chế tạo vô cùng phức tạp Được, không vấn đề Mặc dù ta không thể ra ngoài Nhưng với công cuộc phát minh sáng tạo Bên khoa học viện sẽ phối hợp vô điều kiện Mã họa đằng tường thuật lại với lãnh hàn Lãnh hàn liền kích động Ôm lấy hắn Tiểu mã, hay lắm Không hổ là diễn viên chính mượt nhất Ngày mai hãy cho người của ta đến khoa học viện cùng ngươi Lãnh công tử Chúng ta rốt cuộc phải làm gì? Ha ha ha Dùng lời của hoàng thượng để nói Thì chính là rút củi dưới đáy nổi Dấu trời vượt biển Mạc Phổ Đức Xuyên Nước Phổ Tàng Sau khi hải quân bị tiêu diệt Lục quân đại bại Quốc gia này đã rơi vào tình trạng điên cuồng Thất bại trền miền Không những không khiến chúng an phận Ngược lại càng trở nên dạ tâm bừng bừng Cả Phổ Tàng đoàn kết chưa từng thấy Bách tinh lũ lượt đóng góp sắt thép Cho Mạc Phổ Giúp Mạc Phổ mua một số lượng lớn hòa pháo Và súng từ nước ngoài Một đất nước với dân số chưa đến 2.000 vạn người chỉ trong một thời gian ngắn đã tăng thêm 300 vạn. Đại sảnh Mạc Phủ Đức Xuyên vài người đang ngồi quỳ nói chuyện. Đức Xuyên tương quân phương Tây có tên hải quân Đại Bất Lệ điền quét sạch hải quân áo địa lợi hiện giờ lại rục dịch tấn công hung nha lợi. E rằng không bao lâu nữa cả vùng biển phương Tây sẽ là thiên hạ của Đại Bất Lệ điền Ừm. Tức là nguyên khí hạm đội chúng ta hao tổ nặng nề Nếu chúng ta cũng sở hữu hạm đội như đại bất liệt điên Vậy nhất định sẽ xưng bá thiên hạ Tương quân Hiện giờ kẻ địch lớn nhất của ta Là nước hoa hạ Không lâu trước Bọn chúng đã xóa sổ toàn bộ người Ba Nhĩ đồ trên đảo Di Châu Thật không tin nổi Bọn chúng lại lớn mạnh như vậy Đức duy Nhất Nam châm mặc một lúc Nói Tất cả điều này đều bắt nguồn từ tên Thất Hoàng Tư Bắc Lương Tại sao lâu như vậy rồi Mà vẫn chưa tiến hành kế hoạch ám sát Tương quân Phòng ngự hoàng cung thiên khải Không có một kẽ hở nào Đừng nói là ám sát Đến cả việc trà trộn vào Cũng vô cùng khó khăn Cho nên kế hoạch ám sát Vẫn chưa thực hiện nổi Bắt buộc phải diệt trừ tên thất hoàng tử đó Ta luôn cảm thấy Hắn ta chính là cốt lõi mọi vấn đề Cho người theo sát hắn ta Chỉ cần có cơ hội nhỏ nhất Kể cả toàn quân bị diệt Cũng phải giết bằng được Đã rõ, giờ chúng ta nên chuẩn bị như thế nào? Thực lực hải quân ta hiện nay không được như trước. Muốn tiến công Trung Nguyên, nhất định phải cẩn thận từng bước. Cần nghĩ cách mời hạm đội đại bất lệ điên gia nhập hoặc phát động tiến công cao lì. Tóm lại, bắt buộc phải hạ gục hoa hạ. Nếu không, phù tang vĩnh viễn chỉ là một tiểu quốc ngoài dòng. Thiếu nữ đang rót trà bên cạnh chính là Lâm Nguyệt. Từ khi hệ thống tình báo khôi phục, Lâm Nguyệt vẫn luôn dùng phương thức truyền tin độc nhất của Thiên Phóng Không ngừng gửi tin tức về cho Tần Giang Hoàng Cung đại bất liệt Điền Y Lệ Sa Bạch Nhận được tin đầu tiên của khoa học viện Không ngờ Đột nhiên có mấy tên phổ tàng ở đầu ra Lại còn ở cùng với Nữ Khắc Màn Cảnh giác cho nàng ta biết Sự tình tuyệt không đơn giản như thế Trong khoa học viện Nữ Khắc Màn đang đọc gì đó Hứng khởi nói Thật sự được ư đây là nguyên lý gì? Mạc nhĩ không còn sức mà khóc, nhưng lại trong khoái mắt cứ tuôn ra liên tục. Cho ta chết một cách thông khoái đi. Đại phu đồng cảm nói. người đừng nói gì nữa, vết thương nghiêm trọng, phải sát trùng. người chịu khó một chút. rất lời. Đại phu liền cầm một nắm muối biển dí vào miệng vết thương. Mạc nhĩ đau đớn hét toang lên. hỡi cái ông nội ngươi đau chết ta. Đăng Mẫu Đặng Nam ngồi trong phòng lao bên cạnh nhìn thấy cảnh này không tự chủ run lên Khi mới bắt đầu, hắn ta còn gào thét chửi bới, gì mà vô nhân đạo không có tính người Nhưng sau khi thấy vô số binh sĩ bị lôi ra ngoài không một ai trở lại Mạc Nhĩ thì càng tham hơn Ngày ngày bị treo lên, đưa đi khi quay về bộ dạng thân tàn ma dại và cả bốn đại phố luôn túc trực bên cạnh hắn ta Chỉ lo hắn ta chết đang mẫu đặc nam liền không dám ho he gì nữa đám người này rốt cuộc là loại gì đây quá tàn nhẫn thượng đế ơi ta không muốn bị như tên mạc nhĩ kia đâu thành thiên khải hoa hạ lãnh thiên minh đang ngồi ngẩn người ở một góc sườn công bình hoàng thượng ngài sao thế sắp tử thất hỏi à ta đang nghĩ tại sao kỹ thuật của đại bất liệt điền lại dẫn trước chúng ta không lý nào hoàng thượng Mỗi quốc gia đều có lĩnh vực nổi trội Ví dụ như Hoa Hạ Đã dẫn đầu ở rất nhiều phương diện Quan trọng là chúng ta có thể phát triển thế mạnh hay không Ừ Gần đây sườn công binh không có gì mới hả Giáp Tử Thất ngừng một lúc Nói Cũng không tính là mới Chính là bom cháy ngài nói Chúng ta có lẽ đã chế tạo được rồi Có lẽ Là sao Giáp Tử Thất cười nói Vì không có hàm lượng kỹ thuật không biết có phải loại hoàng thượng cần không? Người nói thử xem. Lần trước, sau khi ngài nói, chúng ta đã bắt tay vào thiết kế, nhưng độ khó quả thực quá cao. Sau đó một học viên gợi ý trực tiếp cho con dấu lửa vào trong thùng thuốc súng. Bắt lửa bằng vụ nổ, chúng ta đã thử làm theo, thực có hiệu quả. Lãnh thiền mình mờ mịt. Đơn giản vậy thôi. Đúng, đơn giản vậy thôi. Cũng được, chỉ cần có tác dụng, Mọi người hãy sản xuất càng nhiều thùng thuốc súng và bom cháy. Không bao lâu nữa, chúng ta sẽ tấn công vương triều ba nhĩa đồ. Hoàng thượng yên tâm, với năng lực sản xuất hiện giờ, tuyệt đối không có vấn đề gì. Thần đã kêu gọi các xưởng đóng tàu nỗ lực hết mình, thành lập hạm đội thứ ba càng sớm càng tốt. Ừ, vẫn là lão giáp hiểu chậm. Chúng ta bắt buộc phải đẩy nhanh kế hoạch. Nếu không, một khi phương Tây Thống Nhất sẽ rắc rối to. Đại bất liệt điền nửa đêm tĩnh lặng, trong một tiệm rèn ở thị trấn ven biển hơn một chục nam nhân mặc đồ đen lặng lẽ đột nhập vào hai người trong tiệm chưa kịp phản ứng đã bị đánh bất tỉnh và đưa đi ngay sau đó nhóm người di chuyển đến bến tàu đem cả hai lên một tàu buôn cực lớn sao rồi đã xong được xuất phát ngay trong đêm đến địa điểm hẹn sẵn ông chủ phạt nhất bọn họ tới không đổi thì sao vậy thì đó là mệnh của họ đây là cơ hội duy nhất đẻ mã gia thân cận hoàng quyền, cho dù nguy hiểm hơn nữa cũng đáng thử một lần. tất cả dựa vào ý trời đi. khoa học viện đại bất liệt điên dưới sự lãnh đạo của các chuyên gia đến từ sưởng công binh thành thiên khai một chiếc tàu bay chuẩn bị ra đời lãnh hàn và mã Họa đằng từng tận mắt nhìn thấy tàu bay khởi động vậy nên trong lòng họ biết rõ mọi thứ sắp kết thúc mặt khác những người ở khoa học viện đại bất liệt điên lại không coi nó ra gì. Thứ đồ này đã vượt quá sức tưởng tượng của họ. Trong mắt bọn họ, đây là một việc viền vông. Chỉ duy nhất nữ khắc man hưng phấn vô cùng. Tuy rằng, nguyên lý khí hơi nóng bốc lên của tàu bay không giống với động cơ hơi nước, nhưng chúng có cùng mục đích. Vậy nên, hắn ta tràn ngập kỳ vọng. Theo hắn ta, cho dù lý thuyết đúng đắn, cũng phải trải qua hàng trăm lần thí nghiệm mới có cơ hội thành công. Muốn chắc chắn 10 phần 10 là không thể một người khác cũng hướng khởi không kém là y lệ sa bạch tuy không tin vào những người phổ tàng đột ngột xuất hiện nhưng nhãn quang nhạy bén của nàng ta mách bảo rằng dù chỉ có một chút cơ hội cũng đáng để thử hoàng cung đại bất lệ điên nữ vương bệ hạ có tin từ bên khoa học viện thí nghiệm mới của niễu khắc màn đã thành công bước một ngày mai chuẩn bị bay thử người có tham gia không thần tín y lệ sa bạch nói nàng ta trầm ngâm một lúc rồi đáp Đi, ta muốn xem xem mấy cái phù tang kia rốt cuộc làm được gì. Không lẽ người không tin vỏ thược có thể bay ư? Y lệ xa bạch bật cười. Ha ha ha, ta tin, nhưng ta không tin mấy cái phù tang đó sẽ giúp chúng ta chế tạo. Ta đã cho người điều tra, bọn chúng không có vấn đề gì. Nhưng chính điều đó mới là vấn đề lớn nhất. Vậy nên ta khẳng định, đám người đó nhằm vào máy nữ khắc man mà tới. Vậy sao người còn để bọn chúng lại bên cạnh nữ khắc màn, không sợ bọn chúng ăn cắp phương thức chế tạo máy ư Yên tâm, cho dù chúng lấy được thì sao? Từ ngay bước vào khoa học viện, bọn chúng đã xác định không có cơ hội thoát ra. Hơn nữa, thứ có thể bay trên không đó, thực sự có khả năng thành công. Vậy nên ta đoán chừng, người phù tàng đang nắm giữ huyền cơ của nó. Chỉ có điều phải chờ xem chúng tiết lộ bao nhiêu, vậy nên mới giữ lại. Hòa giả người đã nắm hết mọi việc trong lòng bàn tay, Nếu vương bệ hạ anh Minh. Được rồi, chúng ta đến viện khoa học nhìn xem, rốt cuộc bọn họ định diễn như thế nào. Đại bất lệt điền viện khoa học. Hôm nay, chắc chắn sẽ là một ngày được ghi vào sửa sách. Ngày sau, trong vô số truyền kỳ, sự kiện này sẽ được miêu tả với đủ loại phiên bản. Trong đó, phiên bản được lưu truyền rộng rãi nhất chính là... Vì muốn trừng phạt sự hiếu chiến của đại bất liệt điền Nên Thượng Đế đã phái sứ giả Đem Nữ Khắc Màn đến quốc gia cổ phương Đông Đương nhiên Tất cả đều là vớ vẩn Lại nói Nữ Khắc Màn có chết Cũng không tưởng tượng được Mình lại bị cướp đi ngay trước mắt bao người Giữa ban ngày ban mặt Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt Của một đội quân hùng hậu Và có lẽ hắn ta là người duy nhất trong lịch sử Gặp phải tình huống như thế Mọi người đang chuẩn bị cho lần bay thử cuối cùng Vì đề phòng ngừa Đại bất lệ điên mô phòng theo Lãnh hàn đã hủy diệt tất cả những tài liệu Có liên quan đến khinh khí cầu Riêng về những người đang giám sát Thì bọn họ vốn chẳng để tâm Bởi vì trong mắt họ Những người này có chạy đằng trời Sao rồi? Không có vấn đề gì chứ? Lãnh hàn hỏi chuyên gia Cuộc sưởng bình khí thành thiên khải Yên tâm, lãnh đại nhân Ta đã từng giám sát chế tạo Hơn 10 chiếc khinh khí cầu chắc chắn không có vấn đề gì. Ừ, lát nữa sau khi bay lên trời, cứ đi thẳng đến vùng biển đã thống nhất từ trước, rời khỏi nơi này. Vâng. Khinh khí cầu được đưa đến trung tâm quảng trường, có rất nhiều người đến tham quan. Đương nhiên, bốn phía còn có vô số binh sĩ thủ vệ. Ngươi xem kìa, đó không phải là một cái lãng hoa lớn à? Có thể bay được ư? Đúng là buồn cười. Đúng vậy, cái tên Nữu Khắc Man kia ỉ mình là người phát minh ra động cơ nhiễu khắc màn nên không biết tự lấy mình. Cùng lắm chỉ là một tên dân đen mà thôi. Lần này thế nào cũng bị chế giễu một phen. Thật không biết Nữ Vương nghĩ như thế nào mà lại tin tưởng đám người phù tang này. Cứu xăm bữa nửa tháng lại bày trò. Nữ Vương bệ hạ đến. Chẳng mấy chốc, Y Lệ Sa Bạch đã đi đến viện khoa học. Khi nhìn thấy thứ kỳ quái trước mặt, nàng ta cũng cảm thấy rất nghi hoặc thứ này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của nàng ta nó chẳng liên quan gì đến bay lợn cả y lệ sa bạch cũng bắt đầu hối hận đúng là làm ẩu mà tuy sẽ không tạo thành tổn thất gì lớn nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến uy tín của nàng ta thứ này có thể bay y lệ sa bạch lạnh lùng hỏi đúng vậy nữ vương bệ hạ nếu không có vấn đề gì xảy ra thì nó có thể bay lãnh hàn cười nói Tuy ta ủng hộ phát minh chế tạo Thế nhưng nếu các ngươi dám trêu cờ ta Hẳn là các ngươi cũng biết kết cục của mình rồi đấy <cười> Nếu Vương Bệ Hạ yên tâm Phát minh sáng tạo Vốn là một quá trình tìm tòi nghiên cứu Lần này không được thì có lần sau <cười> Ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy đâu Nếu lần này không cho ta thấy kết quả vừa ý Vậy thì các ngươi chuẩn bị biến đi Đương nhiên Y Lệ Sa Bạch nói biến đi Chính là hoàn toàn rời khỏi thế giới này Lãnh hàn hiểu ra Cô gái này đã phát giác có vấn đề Hắn ta bèn cười nói Nếu vương bệ hạ yên tâm Kế tiếp sẽ có kịch hay cho ngài xem Được Tất cả mọi người lui xuống Ngoại trừ đội ngũ nhân viên Không ai được đến gần Mã họa đằng hô to Mọi người nhanh chóng tản ra Để lại bán kính 50 mét cho khinh khí cầu mã họa đàng kéo nữ khắc màn đi đến trước khinh khí cầu cổ vũ hắn ta đi lên nữ khắc màn lộ vẻ hoảng sợ này cái này có được không nữ khắc màn vì khoa học tiểu mã ta chết cũng không sờn chẳng lẽ liễu khắc màn người chỉ có tiếng không có miếng nghe thấy mấy lời này nữ khắc màn lập tức nóng đầu các người không sợ thì ta sợ gì lên chẳng mấy chốc bếp lò đặc chế bên trong khinh khí cầu đã được nhóm lửa dần dần khinh khí cầu được thổi phồng lên quảng trường trống trải bỗng xuất hiện một cái khí cầu cực lớn tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này cái khí cầu kia càng lúc càng lớn mãi cho đến khi căng phồng. sau đó ngay trước mắt mọi người thứ có hình dạng giống với lãng hoa kia bắt đầu loạn choạng bay lên ôi chao, ôi chúa ơi thật sự thật sự di chuyển chẳng lẽ thứ này có thể bay lên thật thượng đế ơi mau nhìn mau nhìn kìa thật sự bay lên rồi hơn nữa bên trong còn có năm người khi thấy khinh khí cầu bay lên bầu không khí xung quanh sôi trào y lại sa bạch sững sờ nhìn những gì đang diễn ra trước mắt trong đầu nàng ta lóe lên vô số ý tưởng nàng ta siết chặt nắm tay nhỏ bé của mình thật sự có thể thật sự có thể Nếu như có được thứ đổ biết bay này Chẳng phải... Y Lẹ Sa Bạch nở nụ cười Trên khinh khí cầu Lãnh Hàn hỏi Sao rồi? Có vấn đề gì không? Lãnh đại nhân Không có vấn đề Bất cứ lúc nào cũng có thể phi hành <cười> Lãnh Hàn nhếch mép cười vô sỉ Hướng xuống dưới quát to Nữ vương bệ hạ Ngài cảm thấy khinh khí cầu này như thế nào? lãnh hàn lại bắt đầu yêu cầu mão họa đăng phiên dịch y lại sa bạch phấn khích hô to tốt lắm ta nhất định sẽ khen thưởng hậu hĩnh cho các người ồ vậy có phải chúng ta muốn gì đều được đúng không đương nhiên trên thế giới này không có thứ gì mà đế quốc mặt trời không lặn của chúng ta không chiếm được ta muốn ngủ với ngài một đêm được chứ mão họa đăng giật mình quay đầu nhìn lãnh hàn lãnh hàn nói phiên dịch đi ta phiên dịch cho ngài hay cho ta? Mẹ kiếp, ta nói thế nào thì ngươi phiên dịch thế đó? Mã họa đằng bất đắc dĩ hô to. Ta muốn nữ vương ngủ cùng ta một đêm. phút chốc, những người phía dưới đều sững sờ, không ai dám nói một lời nào. Phải biết, đừng nói là mở miệng xì nhục, ngay cả những kẻ dám dùng ánh mắt khác thường nhìn, y lệ, xa bạch cũng đều bị nàng ta xử trí. Đám người phổ tàng này chán sống rồi à? Y Lệ Sa Bạch nổi giận. Tuy nhiên, vì thể diện, nàng ta vẫn cố nhẫn nhịn, không nói thêm một lời nào. Trong lòng thầm nghĩ, đợi các người xuống đây, ta nhất định sẽ cho người đem các người băm thầy vạn đoạn. Toàn bộ quảng trường lặng ngắt nhiều tờ, mọi người đều đang chờ đợi Y Lệ Sa Bạch bộc phát. Nhưng không ngờ, những người phổ tàng trên trước tàu bài kia lại ngày càng quá đáng. Nữ vương, ngài thật sự rất đẹp, Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngài, mỗi đêm ta đều mơ thấy ngài. Ở trong mộng, hai chúng ta không ngừng âu yếm nhau. Cảm giác kia quả thực là sung sướng. Nữ vương, phò tang của chúng ta cần những phụ nữ như ngài. Nếu ngài mà đến quê hương ta, chắc chắn sẽ có rất nhiều đàn ông khao khát được âu yếm ngài. Nữ vương bệ hạ, hàng năm, phò tang chúng ta đều có cuộc thi bình chọn kỹ nữ đệ nhất. Nếu ngài mà tham gia, thì chắc chắn sẽ giành được vị trí hoa khôi. Sau đó được tướng quân Đức Xuyên của chúng ta xung hạnh Ý lệ xa bạch Người làm nữ vương làm quái gì Thanh xuân của phụ nữ là đẻ hưởng thụ Tìm mười mấy người đàn ông Hàng đêm xanh ca, Chẳng phải thích hơn à Có muốn cùng ca ca thư một chút không Đảm bảo khiến muội muội thoải mái Khinh khí cầu dão hết vòng này Đến vòng khác quanh quảng trường Dưới sự ép buộc của lãnh hàn Mã họa đằng liên tục hô to Đủ loại ô ngôn uế ngữ Mặt hắn ngày càng đỏ dần Trên khinh khí cầu Nếu khắc man cũng nhận ra được điều khác thường Nhưng lúc này hắn ta đã mất tự do Y lệ sa bạch Chưa từng bị xỉ nhục đến như vậy Huống chi còn là trước mặt rất nhiều thần phương Cùng các vị đức cao vọng trọng Của viện khoa học Cuối cùng nàng ta cũng không nhịn được nữa Người phù tàng vô sỉ Ta sẽ giết các người Ôi chao, Ta sợ chết đi được Sao nữ vương phải giết ta ta đang yêu như vậy lại còn biết làm rất nhiều tư thế có độ khó cao nữa Y Lệ Sa Bạch gần như sắp phát điên, nàng ta thét lên Người đâu, đợi bọn họ hạ xuống ngoại trừ nếu khắc màn sử tử toàn bộ cho ta đặc biệt là tên họ mã kia, ta muốn hắn sống không bằng chết Nghe xong, mã họa đằng không nhịn được trời tục Má nó, ta chỉ phụ trách phiên dịch liên quan gì ta Y Lệ Sa Bạch, ta x ô ô ngươi mỗi ngày ta đều muốn xxoo người người càng không muốn nghe thì ta càng phải nói ngay cả mấy lão già bên cạnh người cũng có cùng suy nghĩ với ta đấy bên dưới mấy vị thần vườn sững sờ bọn họ hoảng sợ vội vàng quỳ xuống nữ vương bệ hạ đám người phù tàng này nói nhăng nói cuội chúng ta không dám có những ý nghĩ xấu xa đó mã họa đằng tiếp tục hô to y lệ sa bạch người trở về học làm phụ nữ cho thật tốt Một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi thuần phục dưới kim cô bổng của ta. Lần này, đến phiên lãnh hàn trọi tròn mắt. Tiểu mã à, ta còn chưa lên tiếng mà ngươi đã tự do phát huy vậy à? Má nó, đúng là nhân tài. Mấy trăm tên thị vệ lao đến, cầm trường kiếm trong tay, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng băm nát bọn họ ra. Thế nhưng, một cảnh tượng đáng kinh ngạc đã xảy ra. khinh khí cầu kia càng bay càng cao, Càng bay càng xa Khi đạt đến độ cao mà mắt thường gần như Không nhìn rõ được nữa khinh khí cầu bắt đầu hướng về phương đông Bên trong viện khoa học Không có bất kỳ một âm thanh nào Tất cả đều ngớ người ra Bay mất rồi, cứ thế bay mất Sau khi lấy lại bình tĩnh Y lệ sa bạch lập tức có phản ứng Không tốt, nếu khắc man bị cướp đi Đuổi theo Nhưng tất cả thị vệ đều không nhúc nhích Các người muốn tạo phản à? Ta bảo đuổi theo. Nữ vương bệ hạ, chúng ta đuổi theo hướng nào? Y lệ sa bạch khẽ giật mình. Đúng vậy, đuổi theo hướng nào, hoàn toàn không thấy nữa rồi. À, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Y lệ sa bạch đên cuồng gào lên như vậy. Đám người xung quanh sợ đến mức không dám thở mạnh. Phô Tạng, Phô Tạng, Đức Duy Nhất à? Người dám trêu chọc ta Ta sẽ tiêu duyên nước của người Ở phủ tàng xa xôi Lúc này Đức duy Nhất Nam Đang ngồi trong nhà xế bỗng nhiên hắn ta cảm thấy lạnh sống lưng Cả người thoáng run lên Sau đó liên tục hắt xì hơi Má nó Ai đang mắng ta Khinh khí cầu nhanh chóng bay ra biển Lúc này nữ khắc màn đã bị dọa choáng váng Tiểu mã Các người điên rồi à Rốt cuộc các người muốn làm gì Nếu khắc man ngươi hiểu lầm rồi Chúng ta đang giúp ngươi đấy Một nhân tài như người nên ra sức tạo phúc Cho toàn bộ thế giới Phát minh của người nên được ca tụng Chuyến công của người nên được công bố Và tuyên dương trên khắp cả nước Thế nhưng vì lợi ích bản thân Y Lệ xa Bạch lại nhốt ngươi lại Nghe nói vì để phòng ngờ Tiết lộ cơ mật Đợi sau khi động cơ nữ khắc man hoàn thiện Nàng ta sẽ xử tử ngươi đấy Điều này Điều này sao có thể chứ sao không thể người nghĩ kỹ lại đi người lập công lớn như vậy nhưng có ai khen ngợi tiếng nào chưa đám quý tộc trong viện khoa học có từng xem trọng ngươi không ngay cả cha mẹ của người cũng chẳng có ai quan tâm vừa nhắc đến cha mẹ mình niệu khắc man liền khóc vậy sao các người lại mang ta đi cha mẹ của ta phải làm sao bây giờ yên tâm chúng ta đã cho người đi đón cha mẹ người bọn họ sẽ cùng người rời khỏi đây đi đến một nơi mà người có thể thỏa thích phát huy Nghe thấy, cha mẹ sẽ đi cùng mình. Suốt cuộc, nếu khắc màn cũng bình tĩnh trở lại. Hắn ta bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian ở trong viện khoa học. Đúng là không có ai quan tâm đến hắn ta. Hầu hết, những người trong viện khoa học đều tự cho mình là quý tộc thượng đẳng, còn hắn là dân đen. Dù có thành tích lớn thế nào đi chăng nữa, thì cũng không nhận được sự tôn trọng. Hơn nữa, đồ cách lan vừa mới bị đại bất liệt điên chiếm lĩnh không lâu. Các dân tộc phương Tây vốn tôn trọng tự do, xem sinh mệnh là tối thượng. Và quả thật, người dân không có bao nhiêu lòng trung thành, đáng để nhắc đến. Vì thế, dần dần, nếu khắc Man cũng bình tĩnh trở lại, bắt đầu có hứng thú nghiên cứu khinh khí cầu. Khinh khí cầu không ngừng tìm kiếm trên vùng biển đã thống nhất từ trước. Không bao lâu sau, bọn họ đã nhìn thấy thuyền của Hoa Hạ. Khi khinh khí cầu từ từ đáp xuống một chiếc thuyền buôn cực lớn, Phụ thân của Mã Họa Đằng hào hứng chạy tới Thành công không? Mã Họa Đằng đắc ý Nhìn về phía nữ khắc man đứng bên cạnh Thoàn cái Phụ thân của hàn ta vì quá kích động Mà nhảy dựng lên Ha ha ha Ta biết ngay mà Mã gia ta sắp phát tài rồi Đúng là ông trời phù hộ Mã Họa Đằng tỏ vẻ nghề hoặc Phụ thân Việc này thì liên quan gì đến Mã gia ta? Phụ thân của Mã Họa Đằng cười to Nói Ây ra, Con trai ngoan của ta Giờ thì ta có thể nói cho con biết được rồi Trước khi chúng ta khởi hành đến đại bất liệt điên Hoàng thượng đã đích thân hứa hẹn Nếu mọi chuyện thành công Sẽ phong con làm quan Tệ lắm cũng là ngũ phẩm Là ngũ phẩm đấy Hơn nữa Người truyền chỉ cũng đã nói Nếu con thất bại và không thể quay về được Thì ta sẽ được phong quan Ha ha ha Trời ạ Ngài có phải cha ruột của ta không hả Ta cứ thắc mắc Tại sao ngài lại ủng hộ ta nhiều vậy Hóa ra là lấy mạng của ta đổi chức quan Mã họa đằng thầm mắng Ai bảo con bày ra lắm trò lừa cha con như vậy Sớm muộn gì cũng bị cha con hố một lần Hòa hạ thành thiên khải Tại một hẻm núi hẻo lánh bên ngoài thành Có vô số người đang tụ tập ở đây Có bao nhiêu người đã trả trộn vào đó Tường quân Từ sau khi thiên tuyết khơi la là làm phản Mạng lưới mật thám của chúng ta tại Thành Thiên Khải Đã bị đả kích nặng nề Hiện tại toàn bộ các mạng lưới tình báo Đều cần được trùng tu lại Trong mắt chúng ta đã có hơn trăm người ẩn nấp tại Thành Thiên Khải Thế nhưng người của chúng ta không cách nào Tiến vào Hoàng Cung Thiên Khải được Phía trên đã gửi thư Thúc giục rồi Mạc Phủ đã đầu tư một lượng lớn tiền bạc Cùng nhân lực vào đây Nếu vẫn không hành động E là chúng ta sẽ mất đi sự tín nhiệm của họ Nhưng thưa đại nhân Không cách nào trà trộn vào hoàng cung thiên khải được Dù là ở trong thành Thì cũng khó có cơ hội Chúng ta đã lần vào sường binh khí không ít lần Nhưng không lần nào thành công Đám thân vệ của tên hoàng đế cho ma kia Quả thật rất lợi hại Hồi nữa chúng vốn không sợ chết Thậm chí chúng ta còn không bén mảng Đến xung quanh đó được Vậy thì tiếp tục cho cơ hội Phái người theo dõi chờ cần tên hoàng đế cho ma kia Dám rời khỏi thành thiên khải Lập tức điều động người của ta tại hoa hạ tiến đến Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải diệt chứa hắn. Ở khu vực Tây Âu xa xôi, nơi phương Bắc quanh năm giá xét, một quốc gia vừa được thành lập. Người của tộc La Sát phiêu bạt khắp bốn phương, un un đổ về đây tìm nơi nương tựa. Dần dần hình thành một bộ lạc, nửa xuồng mục, nửa thành trì. Số lượng nhân khẩu cũng tăng lên đến 400 vạn. Và lúc này, nữ vương của bọn họ, Anna Nhất Thế, đang cầu phúc cho con mình. Bụng nàng ta càng ngày càng lớn. Tuy biết rõ cha của đứa bé này chính là cái tên người trung nguyên đáng chết kia. nhưng cuối cùng nàng ta vẫn quyết định sinh ra nó. Không chỉ vì phương quyền, mà quan trọng hơn thế nữa chính là cảm giác không cách nào chối bỏ. Có lẽ đó chính là tình mẫu tử. Nữ vương bệ hạ, các vị thân vương đã đến. Anna nhất thế khẽ gật đầu, vô thức đưa tay đỡ bụng mình, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Bên ngoài có 6 vị thần vương đã trò sẵn ở đó. Gần đây, đế quốc Khoa Nhĩa Mạn có động thái gì không? Điều vương bệ hạ, đế quốc Khoa Nhĩa Mạn dồn toàn bộ tinh lực vào trận chiến tranh giành Tây Âu giữa các cường quốc. Bọn họ không có thời gian để mắt đến chúng ta, chỉ cần chúng ta không chủ động tiến công. Tin rằng, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng sẽ không phát động chiến tranh. Chúng ta đã lui đến vùng cực Bắc Lạnh giá này nếu bọn họ còn muốn đuổi tận giết tuyệt thì tộc La Sát ta cũng không phải dễ bắt nạt tất cả cũng bởi đám ngài mã ốc sầm khốn kiếp kia nếu chúng không phản bội thì chúng ta cũng không thê thảm đến nhiều vậy nghe nói mấy người ngài mã ốc sầm dẫn theo hơn 10 vạn đại quân quy thuận đế quốc khoa nghĩa mạn khiến cho vô số binh sĩ trở thành công cụ tranh bá của khoa nghĩa mạn đồng thời dân chúng tộc La Sát cũng bị đối xử như nô lệ thật đáng xấu hổ Anna nhất thế cho mặc trong chốc lát rồi nói: là do ta vô dụng khiến mấy trăm vạn dân gặp nạn, ta thật sự hổ thẹn với tổ tiên. Nữ vương bệ hạ đừng tự trách nhiều vậy. Hiện tại việc quan trọng nhất là ngài phải giữ gìn sức khỏe, sinh hạ vương tử cho tộc La Sát ta. Có như thế mới thắp sáng được hy vọng cho người La Sát. Một ngày nào đó ta sẽ đích thần diệt trừ đám phản đồ ngài Mã ốc sâm. Bây giờ việc duy nhất chúng ta có thể làm chính là triệu tập những tộc nhân phiêu bạt bên ngoài về đây cho bọn họ một mảnh đất dừng chân. nữ vương bệ hạ yên tâm, chúng ta đã phái ra rất nhiều người tìm kiếm những tộc nhân lưu vong, tin rằng không bao lâu sau tộc La Sát Ta sẽ tìm lại vinh quang một lần nữa. Anna suy tư một lúc rồi hỏi: chúng ta cố thủ của tộc La Sát Ta hiện giờ thế nào rồi? đám người trung nguyên kia có đại khai sát giới không những người trung nguyên kia thiêu hủy phần lớn thành nhỏ chỉ để lại trù thành lấy pháo đài đỏ làm trung tâm thành lập một tuyến đường tiếp tế cực lớn trải dài đến biên giới nước La sát cũng may là bọn họ không đổ sát dân chúng chỉ đuổi người dân khỏi cố thổ hiện tại toàn bộ lãnh thổ của chúng ta đã biến thành thiên hạ của người trung nguyên chúng ta không thể nào tiến vào được Anna nhất thế yên lặng cuối đầu không khỏi nhớ lại từng chuyện xảy ra trong quá khứ nàng ta lớn lên tại pháo đài đỏ vẫn luôn được vạn người kinh ngưỡng nào ngờ có một ngày bản thân trở thành một nữ hoàng mất nước đều bởi cái tên đa đoạt kia nghĩ đến đây Anna nhất thế lại nhìn xuống bụng mình bỗng nhiên nàng ta nhớ lại cái đêm ở cùng đa đoạt nàng ta bị sao vậy chứ sao lại nhớ mãi không quên cái đêm phong liêu đó không được Đa đoạt là kẻ thù của nàng ta Nàng ta sẽ không bao giờ Để đứa nhỏ này biết Cha của nó là ai Bởi vì một ngày nào đó Nước La Sát sẽ giành lại lãnh thổ của mình Đại lục Tây Âu Đế quốc khoa nhễ mạn Hiện tại toàn bộ đại lục Tây Âu Đang bước vào thời kỳ quần hùng tranh bá Ở nơi đây Thả nguyên trải dài vô tận Kỵ binh chính là thứ vũ khí sắc bén nhất Trên khắp Tây Âu Đại hạn lớn tuổi của khoa nhễ mạn Hỗ Đặc Mạc Nhĩ đã bước vào tuổi xế chiều, Trước khi chết có thể việc khoa nhễ mạn Chiếm được thêm càng nhiều thảo nguyên Đã trở thành mục tiêu lớn nhất của ông ta Thưa đại hãn Có ngài má ốc sống của tộc La Sát Xin được gặp mặt đã. Hỗ Đặc Mạc Nhĩ nghe đến cái tên này liền tỏ vẻ không hài lòng Bản thân ông ta vốn vô cùng khinh thường Những kẻ phản bội Nhưng để ổn định hậu phương Phải gượng ép tiếp nhận những tên quy hàng khác tộc này cho hắn vào đi ngài mã ốc sâm nhận được lệnh truyền gọi liền cười ha ha tiến vào thưa đại hãn vĩ đại của khoa nhễ mạn cảm ơn sự tiếp kiến của ngài ngài mã ốc sâm cầu chúc ngài trường sinh vĩnh hằng được rồi tìm ta có việc gì à đại hãn ta tới là muốn báo cáo cho ngài một chút về tình hình của tộc la sát ở phương bắc hỗ đặc mạc nhĩ nghe vậy liền trầm mặt nói là những tên trong tộc của ngươi sao? Vâng, nhưng ta hiện tại đã cậy nhờ dưới trướng của Khả Hãn vĩ đại là người, nên bọn chúng chính là kẻ địch của ta. Người của ta vẫn luôn âm thầm giám sát chúng trong suốt thời gian qua. Mặc dù chúng đã tháo chạy nơi cực lạnh giá ở phía bắc, nhưng nữ vương Anna kia dạ tâm bừng bừng, sợ rằng sẽ có một ngày trở thành tai họa ngầm của khoa Vậy ý của ngươi là, chưa cần đại hãn sẵn lòng giúp ta một tay? Ta có thể mượn danh nghĩa giải cứu bộ tộc để lật đổ ách thống trị của Anna nhất thế. Một khi ta trở thành tân quốc vương của tộc La Sát, ta sẽ đưa tất cả người dân tới nương nhờ ngài. Hổ đặc mạc nhĩ không chốt động lòng, chỉ đáp với vẻ mặt xem thường. Người tộc La Sát, xưa nay vốn hùng hãn, nếu thúc ép chúng, e rằng sẽ tạo ra bất lợi cho khoa nhĩa mạng ta. Hiện tại toàn bộ lục địa Tây Âu đều đang chìm trong hỗn chiến, Vì chút đất cằn xoài đá đó Mà liều lĩnh xuất quân Thật không đáng giá chút nào Thế nhưng đại hãn Lòng phục thù của Anna nhất thế đó cực mạnh Cô ta quyết sẽ không chịu đầy yên Ha ha ha Cho dù lòng báo thù của cô ta mạnh mẽ Thì có quan hệ gì tới khoa nhĩa mạn ta Muốn báo thù Cũng là báo thù những tên trung nguyên kia Ta xua đuổi cô ta tới vùng cực hàn Cũng không tiếp tục truy kích nữa Cô ta hẳn là Nên cảm kích ta mới phải Ngài mã ốc sầm trong thoáng chốc Không nói lên lời Sau khi nghe được tin vô số bộ tộc La Sát Dồn dập chuyển hướng sang Anna Nhất Thế Hắn liền thấp thỏm lo âu Sợ hãi Anna Nhất Thế cho tàn lại cháy Với tính cách của cô ta Chắc chắn sẽ không buông tha cho bản thân Bởi vậy mới nảy ra ý nghĩ Muốn dựa vào sức mạnh của khoa nhễ mạn Để diệt trừ Anna Nhất Thế Nhưng đại hãn khoa nhễ mạn Căn bản không để tâm tới chuyện này Tuy nhiên, người cũng không cần phải lo lắng Hộ đặc mạc nhĩ đột nhiên nói tiếp Đợi chiến tranh ở Tây Âu kết thúc Không cần người nói Ta cũng sẽ thu dọn những cải tộc la sát đó Ở một bên giường Sao có thể để người khác thoải mái ngủ ngon đây Hoa hạ, đào di châu Bản đồ và các bản dịch tiếng bà nhĩ đồ Tiếng trung liên tục được lưu hành Giữa các quân đội khác nhau Bỏ vũ khí xuống là Lấy bánh ta phải chết Đầu hàng là chết mềm Không cho phép nhúc nhích Đông đặc mạc ốc Ai ai, mọi người nói xem Người ba nhĩ đồ này có phải đầu óc có vấn đề hay không Làm sao động không động lên chết rồi Người thì hiểu cái gì Mau học thuộc đi Đợi đến lúc tới ba nhĩ đồ, Cái gì cũng không biết liền gặp rắc rối to rồi Trương quan à, có thể dạy ta thứ gì khác không Hiệu ích hơn Một binh sĩ cười hì hì hỏi Cái khác Đúng vậy Ví dụ như Cô xinh quá Đi với ta Cởi quần áo Cởi một cái cho ta xem <cười> Đúng Đúng đó Học cái này Cởi một cái cho ta xem Cởi một cái cho ta xem là Cấp ngũ mễ Tư mại áo Tất cả mọi người cũng theo đó Cởi đùa hò hét Đào lạc mỹ kim Một hòn đào hình con chim Gần vương triều ba nhĩa đồ Hạm đội đầu tiên đã đến nơi đồng thời bắt đầu tiến hành xây dựng nơi đóng quân. Đây là lần đầu tiên Trung Nguyên phát động tiến công đối với các quốc gia nước ngoài. Bởi vậy toàn bộ triều đình từ trên xuống dưới đều hết sức coi trọng, chỉ sợ xuất hiện sai sót dù chỉ là nhỏ nhất. Phải biết rằng theo kế hoạch chiến tranh của Hoa Hạ, ngoài đợt đầu tiên phải đưa vào hai hạm đội là tám mươi hải quân cùng hai trăm không hắc kỳ quân, tiếp đó còn phải duy trì liên tục đưa vào một lượng lớn binh sĩ tiến hành càn quét và chiêm đóng. tuân theo ước đoán thì tổng quân số của toàn bộ cuộc chiến sẽ lên tới 1 triệu người. Hoa hạ, thành thiên khải, trung thư viện. Vô số người ra vào, đủ các loại thư tín không ngừng đưa đến lại gửi đi. Nơi đây đã trở thành cơ quan quyền lực và nằm cốt nhất của toàn bộ trung nguyên, thậm chí là của cả miền Đông. Hiện tại, ba nhân vật chủ chốt chủ trì trung thư viện chính là tề Dung, Lưu Bất Đắc và Tân Cửu. Nếu nói, trong số những người này người có tư cách và sự trải nghiệm thấp nhất chính là Tân Kiều Tiền thân Tân Kiều chẳng qua chỉ là một chi phủ nhỏ bé của thành Kim An, nhưng vì ôm lấy cây to là thất hoàng tử một đường làm quan thuận lợi cho đến ngày này đã vững vàng ngồi lên trước ghế thừa tướng hồn mưa gọi gió. Nhưng dù vậy không ai dám coi thường Tân Kiều Người này ngày thường trầm lặng ít nói, nhưng lại là kẻ thân tín nhất bên cạnh hoàng thượng thậm chí còn kiểm soát toàn bộ tài sản riêng của hoàng thượng, đặc biệt là lượng lớn vàng tại mỏ vàng châu viễn. Cho đến ngày này, mò vàng triều viễn vẫn đang được khai thác, suốt cuộc đã có bao nhiêu vàng được tình luyện, chỉ có hai người, là hoàng thượng và tần kiều nắm rõ. Hơn nữa, hoàng thượng đã bàn ra, à không, nên nói là buồn bán vũ khí đạn dược. Số lượng lớn vàng bạc mà dân chúng có được, cũng được đưa vào nội khố. Từng món từng món thu gom lại, chính là một con số trên trời Lưu đại nhân Tân đại nhân, các ngài hãy nhìn xem đây là yêu cầu vật tư mới nhất của hải quân được trình lên sự tiêu hao của cuộc chiến ngoài biển là con số khổng lồ cũng không biết cuộc chiến này sẽ kéo dài trong bao lâu, kết quả sẽ như thế nào đây Tề Dung nói Tân Kiều lại cười đáp Lưu tướng yên tâm nếu Hoàng thượng đã giam đánh một trận này vậy chắc chắn đã có chuẩn bị kỹ càng. Tướng sĩ sắp tranh chiến ra nước ngoài cùng phương diện vật tư có cầu ắt có cung Ừ, cái này ta biết chỉ là trận chiến này xa xôi cũng không biết có bao nhiêu trai tráng không thể trở về Ta có một đề xuất chiến dịch lần này là lần đầu tiên trong lịch sử trên giới châu đình thảo luận xuân sao nếu hoàng thượng có thể ra mặt đưa tiễn các tướng sĩ vậy nhất định sẽ cổ vũ tinh thần họ rất nhiều Liều bất đắc đáp Ta đồng ý với ý kiến của tài tướng Hiện tại, hình tượng của Hoàng thượng trong lòng người dân và binh sĩ đã giống như sự tồn tại của thần linh Nếu Hoàng thượng có thể đích thân tiễn biệt đội quân là điều tốt nhất Tân Kiều đáp Nếu hai vị đại nhân đã cảm thấy không có vấn đề gì ta đương nhiên cũng ủng hộ tin rằng Hoàng thượng cũng sẽ không phản đối Mặc dù ba vị đại nhân của Trung thư Viện không phản đối cuộc viện trình đến vương triều bà nhĩa đồ nhưng trên giới triều đình vẫn có rất nhiều dị nghị Dù sao thì ba nhĩ đồ cũng ở quá xa Tiến công tới đó Chính là cả một quá trình Hao người tốn của Cũng sẽ không đạt được thu hoạch quá lớn Nếu hoàng thượng chỉ vì để trả thù hành vi Của ba nhĩ đồ tại Di Châu Thì hoàn toàn không cần thiết Đương nhiên lãnh thiền mình cũng biết Hắn không thực sự quan tâm đến ý kiến Của nhóm quan lại trong triều Nhưng nếu trong quân đội Cũng có người có ý định chống đối Vậy đó chính là một chuyện lớn Đa đoạt Quân đội xuất chính đã lựa chọn xong chưa? Xin Hoàng thượng đừng lo lắng Hầu hết đều là những cựu binh Đến từ quê hương Sơn Đông chúng ta Tuyệt đối không có vấn đề Cái này vừa hay chính là vấn đề Bọn họ từ Đông Hải đã bắt đầu Theo ta chinh chiến bốn phương Đến nay không dễ dàng gì mới thống nhất được Trung Nguyên Hiện tại lại muốn bọn họ Viễn trình nước ngoài Chậm cũng không đành lòng Hoàng thượng yên tâm Các tướng sĩ hắc kỳ quân Tuyệt đối trung thành tận tụy với ngài Không có bất kỳ tiêu oán trách Ta biết, bởi vậy mới càng phải khiến họ an tâm suốt trình. Bây giờ nhất thiết phải tẩy nã một lần nữa. À không, là đại hội cổ động. Đa đoạt vẻ mặt khó hiểu. Ý của Hoàng thượng là duyệt binh. Ngược lại, không cần phải duyệt binh. Nếu trong nước đã có nhiều người không tán thành với việc xuất binh, vậy ta sẽ tổ chức một đại hội biện luận trước mặt dân chúng thiên hạ. Thảo luận về việc có nên xuất trình hay không, khiến tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục chỉ có sự phục tùng gấp đôi từ tâm lý và thân thể của các tướng sĩ mới có thể thực hiện đánh trận thật tốt sự hoài nghi của đà đoạt vẫn chưa tan hoàng thượng cần thiết phải làm vậy sao ngài hoàn toàn không cần giải thích với họ vậy thì không được phải biết rằng ta thế nhưng là một minh quân là một hoàng đế tốt làm sao có thể khiến bọn họ cảm thấy ta là một người chuyên quyền độc đoán đây thực ra điều mà lãnh thiên mình nghĩ là ngày ngày ngột ngạt trong hoàng cùng vô cùng nhàm chán trước kia xem trên tivi các vị hoàng đế từng người đều không phải là oai phong lẫm liệt thế thiếp thành đàn sao không ra ngoài làm sao có cơ hội thể hiện không ra ngoài làm sao có những cuộc gặp lãng mạn đây vậy đại hội biện luận này phải tổ chức như thế nào ạ hoàng thượng đã có ý tưởng chưa lãnh thiên minh mềm cười đương nhiên là ta không thể tự mình triệu tập rồi Có một ứng cử viên thích hợp nhất, cần ông phải đích thân tới mời. Ai? Thầy của ta, Phương Thư Thần. Phương Thư Thần hiện nay đã là một bậc đại nho nổi danh toàn Hoa Hạ. Từ lúc Phương Thư Thần tới phủ Thành Châu, liền rao dạy mở trường học khắp nơi. Trong hai năm qua, đã đến hầu hết các thành thị ở Sơn Đông. Ngày nay trên toàn bộ Hoa Hạ, khi nhắc đến Phương Thư Thần, không có người đọc sách nào không chắp tay hành lễ đa đoạt suy ngẫm một hồi mới cười đáp, thần hiểu rồi. Ngay khi quân đội chuẩn bị lên đường, luân phiên tiến tới đảo Lạp Mị Kim tập kết, một tin tức quan trọng được lan truyền rộng khắp. Phương Thư Thần, đại nhò có quyền uy lớn nhất hiện nay đến rồi. Hơn nữa còn mời một nhóm học sinh khắp thiên hạ tới quảng trường thành Thiên Khải thảo luận đạo thiên hạ, công khai bình luận về việc liệu chuyến viễn chinh của hoàng thượng tới Ba Nhĩ đồ là đúng hay sai. Nếu là người khác, sợ rằng ngay cả tổ chức cuộc hội nghị này cũng không dám, thậm chí cũng sẽ không có người dám tham gia. Nhưng Phương Thư Thần lại không giống vậy. Ông là người xưa này vẫn được Hoàng Thượng tôn trọng, lại nhận được sự yêu mến nồng đậm từ các học sinh trong thiên hạ. Không ngờ ông lại công khai bàn luận sự việc nóng hồi như vậy tại chính thời điểm này. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 31 của bộ truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt.